Chè mọc bên mộ thì nhất định phải rời mộ. Đó là trong suy nghĩ của nhiều người. Mộ mà là nơi ở của những người đã khuất trong một thế giới khác. Một phần không chỉ cần được tôn trọng và cần được bảo vệ. Trung Quốc xưa có câu, Chè mọc bên mộ thì phải rời mộ. Người ta nói rằng nghĩ trang thuộc về âm trạch, mà che là một loại thực vật cực âm, có thể nói là bốn mùa đều xanh, ngay cả khi vạn vật khô héo. Cây tre đều thể hiện một sức sống mạnh liệt Tre trúc mọc thẳng và khỏe Bộ dĩ cực kỳ phát triển Sâu vài mét dưới lòng đất Và đất trung quanh có rễ tre bao phủ Nếu loại tre này mọc ở ven mộ rễ đâm sâu chắc chắn sẽ mọc vào trong mộ Ngoài ra mộ phần lớn được đào lên rồi lấp lại Nên đất của mộ mềm hơn Có lợi hơn so với sự phát triển của rễ tre Nếu bộ bị rễ tre ăn sâu vào hoặc che phủ Một phần dễ sụp đổ, thậm chí là bị mang ăn ngược lên. Chính vì vậy mà người xưa quan niệm rằng hai cốt của tổ tiên nằm trong mộ, nếu để che nứa xuyên qua quan tài như những mũi tên sắc nhọn thì không tốt. Bởi vậy mới có câu, che mọc bên mộ thì phải rời mộ. Sự phát triển của cây tre có thể phá hủy cấu trúc của địa chất. Mục đích của việc di chuyển mộ là để tôn kính tổ tiên, tránh đụng chạm đến phần âm trạch nơi yên nghỉ của người đã khuất. Nhưng mà nếu những dặn tre mọc xiên lên, những thân thể người nằm dưới những tầng đất đen thì sẽ thế nào? Anh giận người chợt nghĩ, không biết là có phải tất cả những oán nghiệp từ những đời trước bắt đầu từ đó mà ra. Đối với gia đình của anh, những gương mặt cô chú lần lượt hiện qua rất nhanh trong cơn mê như điểm báo trước. Hoàng ngồi chấm ngâm trước màn hình máy vi tính, suy nghĩ về điều mình vừa đọc. Anh dùng mình đầu óc mơ màng nghĩ đến giả thuyết khác và mùa măng những cây mông mặc nhọn như những cây trông đâm xuyên từ dưới mặt đất lên. Trong chiếc óc của anh đang hiện hiện đến bụi tre cuối vườn nơi quê nhà. Anh không rõ bội tre trong vườn có từ bao giờ. Nhưng cái anh biết nhận thức và tiếp bụi tre sừng sững ở đó. ngày bố kể thì bội tre tuy mọc ở đó nhưng khi bà nội còn sống và tuyệt nhiên không cho con cháu lấy măng hay khai thác đốn cây từ đó. Sau này các chú các cô đi lấy chồng lấy vợ, người ở làng người đi xa, nhưng đều có dinh cư nhà cửa riêng của mình. Ngôi nhà mảnh vườn và cả bội tre để lại cho bố anh là con cả để thờ phượng hương khói cho ông bà tổ tiên. Chỉ có lâu lâu ngày rễ tết anh em con cháu mới quay lại, thì ngôi nhà cũ ấy mới rôm rả tiếng cười. Còn những ngày bình thường giống như một ngôi nhà hoang. Nằm tách biệt với hàng xóm nắng giềng. Xả mãi mới có một ngôi nhà chẳng biết ngày trước làng xóm còn hoang vắng, Thì còn hoang vu thế nào. Có lẽ vì những lý do ấy, Mà những lời đồn thổi ma mị từ bụi tre cuối vườn của nhà bà Lương, Lại nổi lên và đến tay bố Hùng Hoàng ở Sài Gòn. Có lần chính Hoàng đang nghe lỏm được câu chuyện của mẹ Hoàng nói với bố, Ông này, Mấy hôm trước tôi nghe cô Thoa gọi điện, Cứ định nói với ông mấy hôm nay, Nhưng mà lưỡng lự không biết cô nên nói không. Nhưng mà đêm đấy hôm nay trong bụng tôi cảm thấy khó chịu quá. Vợ chồng với nhau bao năm, coi chuyện gì mà nói đi úp mở lòng cái gì. Thì cô Thoa cô ấy bảo, ngày lòng mình thi thoảng trời trời, trong đêm khuya thành vắng vẫn nghe những tiếng than khắp từ phía bụi tre cuối vườn của nhà bà nội thằng Hoàng. Thời gian gần đây những hiện tượng ấy xuất hiện mỗi lúc một nhiều, giống như ma quỷ, nhưng linh hồn đang trỗi dậy vừa nghe nhắc đến ma quỷ, linh hồn Ông bây giờ đã vội gạt đi Vở Phật chị em bà chỉ là cái mê tín dị đoan Kiếm chuyện với nhau để đi coi bói coi toán từ còn lạ gì Rồi cả cái thằng tự chồng con Thoa đó, Không biết đã nhồi nhận những thứ mê tín dị đoan Vào đầu con bé Ngày trước lúc bà còn sống đó, Đã cấm tiệt đó. Chẳng hiểu sao mà cứ đâm vào đầu Ông Kiên cha cổ hoàng Ở nhà các cô, các chú đều kính cần Gọi là bác cả cắt đi những giọng của mẹ Hoàng vẫn đang đều đều bào. Sao mỗi lần nhắc đến, anh em ông đánh nghiến mãi cái chuyện từ thuở xa xưa nhỉ? Này ông cho tôi nói thẳng nhé. Cô thọ em gái ông ấy chỉ đã cây hiền lành thôi, chứ chả phải giỏi giang sắc nước hương trời, hay là sinh ra trong một gia tộc trong anh thế Việt, cảnh vàng lá ngọc gì cho can. Ngày cùng làng nên lấy được chu tú cập tính, cục mịch siêng năng thật thà. Nhưng trước giờ anh em chỉ rẻ biểu coi thường, không môn đăng hộ đối, không xứng với gia đình ông, nên anh em nhà ông mới coi khinh người ta ra mặt đó. Bà nói một thứ muốn hồi khiến trong im lặng. Có cái chuyện kia không phải chỉ có vậy đâu. Cô thoa cuối còn bảo là còn nhìn thấy cả những bàn tay người ướt đậm máu vươn lên như là những búp măng xin khỏi mặt đất. Ngọn những cái cây măng xin lên khỏi những cái xác người vẫn còn dính máu. Nhưng bàn tay những cái sắc người đầy máu Đang đổi đất hướng về nhà mình Nếu không cẩn trọng Những cái oan hồn đó sẽ kéo cả nhà đi Tôi cũng không dám nhắc đến chuyện đấy Chẳng phải chu tự nói không Hay lại nghe qua miệng lưỡi của người ta đồn thổi Lời thầm thị của bà trong đêm Nghe như tiếng gió thoảng bên tai Sao chị em bà nghĩ ra nhiều chuyện kinh dị vậy Quấy nói vậy mà bà cũng nghe được à Thật là vơ vẩn Bà công tin những lời đồn thổi đó sao Ông cáo vợ cho nên vợ giận dỗi quay lưng lại Nhưng thật ra nãy giờ ông rất tò mò Xem lẫn cảm giác khó chịu về câu chuyện vợ đang kể Ờ kề âm Tại là chuyện cô Thoa cũng nghe người làng Người ta đồn thổi kể lại với tôi Cô Thọng muốn tôi vòng sắp xếp về cùng với Chu Hoàn Đến nhà ông cụ Tô Hỏi thăm cho ra lẽ xem cụ thể chuyện ngày đó nó thế nào Chả lẽ cứ để mãi sao Tôi nghĩ chỉ có cụ Tô là người nắm rõ nhất Người trước bà nội thằng Hoàng còn sống Có miếng ngon gì, hay nhà có sự lệ gì, thì chẳng phải mời cụ tô đến đầu tiên. Với nhà mình ông cụ cũng biết kẻ trên người dưới rõ ràng. Nếu bà tin những cái lời bàn tán sảm ngôn như vậy, thì tùy bà muốn sao thì sao? Bà còn hỏi tôi làm cái gì? Ông tô ông ấy dài như vậy nhớ nhớ quên quên. Ông ấy có phán lung tung ra đó thì bà tính sao? Về đầu bới lộn xộn tung cả cái vườn đấy lên, đang yên đang lành rồi được cái gì chứ? Ông nói một thơm một hồi rồi đột ngột im lặng buông tiếng thở dài trong đêm Nhưng giọng của bà vẫn thì thầm bên tai Tôi vọng lấy nhau thì chưa bao giờ ở ngôi nhà cha mẹ để lại Tôi cũng không biết ông nội thằng Hoàng Nhưng những chuyện bí ẩn những lời đồn thổi không hay từ dân làng về gia đình ông đâu phải ít Có điều ngày bà nội thằng Hoàng còn sống Mỗi lần người lại chuyện cũ bà nội đều gạt đi Có thể chẳng hay ho gì có điều gì đáng tự hào mới gạt đi như vậy Bà đã quyết giấu những bí mật của gia đình Mang tất cả chúng sang bên cái thế giới Để lại sự hồ nghi cho chúng ta Ông không phải Không biết điều ấy mà đúng không Tôi, ông, các cụ, các chú của thằng Hoàng Đều là những người lương thiện Ít nhất cho đến bây giờ cũng chưa từng hại ai Nhưng trước đây Thì ông nội ông Nghe bảo đã từng làm thông ngôn cho người Pháp trên mảnh đất ấy Chẳng biết thời gian đó Ông bà đã làm những gì Làm gì mà bà nghĩ gia đình mình Được yên đến bây giờ Họ không đào mồ cúc mà đào tận gốc tận dễ lâu rồi Chuyện đó thì tôi hiểu Nhưng mà chẳng phải ông bà ông đã mất từ lâu Đến giờ cả gia đình vẫn mù mờ với cái chết của ông bà Khi đó bố ông vẫn đi ngọc Có làm gì đâu mà mà mà đào với trời chóc Nói như vậy thì bà lo lắng cái gì? Ông Kiên vẫn im lặng Liệu có phải những lá bùa trấn niệm bao năm mà cô Thoan đã nhắc đến Bây giờ không còn hiệu nghiệm nữa Nên những hồn ma kia mới trỗi dậy Ông okay, kênh nổi cáu bà làm nhảm nói điều ma quỷ gì đấy? Làm gì có buồn ngày ma quỷ nào? Tại sao bà có thể nghĩ ra những cái điều đó? Nếu ông không tin cứ thử ngẫm lời tôi nói xem có phải không? Rồi tiếng của ngay ông bà chìm vào trong bóng đêm Nhưng trong đầu của Hoàng giật mình thẩm nghĩ về câu chuyện Xảy ra ít lâu trước khi cha mẹ anh mất Nếu như họ không mất, có lẽ anh không bao giờ bận tâm đến điều đó Liệu có phải những lá bùa chấn nhiện bao năm đến giờ không còn linh nghiệm, báo hiệu những tai họa liên miên đổ xuống gia đình này? Bắt đầu từ khi bố anh đổ bệnh, ông linh cảm điều chẳng lành đến thế. Trong làn khói hương nhẹ nhẹ trên bàn thờ, đặt di ảnh của cả cha mẹ tỏ xuống. Anh ngước mắt nhìn lên dần dần nước mắt. Rồi lời chăn chới của bố anh trước khi nhắm mắt lại vòng vòng vọng về bên tai. Đến ngày rỗ bà nội, còn cố gắng thu xếp trở về làng xem bộ cha cuối vườn. Đó chính là những điểm báo cho những thành viên trong gia đình. Những oan hồn năm xưa nằm dưới đất đen, đang cố cỡ mình trở dậy báo oán. Bố là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng trong gia đình ấy. Ngày dẫu bà con hãy trở về tìm hiểu được điều gì, thì hãy cố hết sức tránh tay ương cho những người trong nhà. Những oan hồn bị chôn vùi dưới bụi chơi đó đang trở dậy, Tất cả mọi thứ đều nằm bên dưới những oan hồn đội mùa sống dậy. Hãy đưa họ lên, đừng để những dễ tre xuyên thùng và quấn lý thân thể của họ. Bố chỉ được người đầu tiên trong những anh em đi trả nghiệp cho đời trước. Bố đã sai khi không tin lời của mẹ. Ông nói rồi thở ngắt ra, bàn tay ông chuột dần nguội lạnh trong đôi tay của anh. Tất cả mọi thứ đều nằm dưới những oan hồn đất đội mùa sống dậy. Bố chỉ là người đầu tiên trong những anh em đi trước trả nghiệm cho đời trước. Lấy nhắc trước lúc mất của cha còn đầm vàng mãi trong tâm khảm của Hoàng. Anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến nỗi đau, sự dày vò của cha mình trước lúc mất. Thậm chí là ông đã xin với bác sĩ trông được chết. Lúc nào ông cũng như là trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê trong tuột cùng của sự dày vỏ đau đớn. Ông chết đó cũng là một sự giải thoát. Nhưng những lời nhắc của cha khiến cho anh kinh sợ. Những gương mặt các chú các cô trong nhà lướt qua trong tâm trí. Chú Hoàn, chú thứ hai sau bố, Lần lượt đến chú Măng, cô Thao, chú Thành là con út. Anh không nhớ gương mặt của ông nội, Chỉ nhìn thấy trên dư ảnh, Nhưng vẫn còn nhớ gương mặt của bà. Bà lương ngày trước thi thoảng trong mỗi dịp hè, Được bố mẹ cho về quê chơi. Bà mất dễ đến hai chục năm có lẻ, Nên những kỷ niệm về bà, Về làng nơi bố anh sinh ra chẳng có nhiều Có chăng đó chỉ là bụi chơi khổng lồ nằm ở sau vườn Mỗi lần mở cửa sổ ra là thấy Nhưng chính anh cũng chẳng hiểu vì sao Mỗi lần nhìn ra sau nhà Anh đều cảm thấy tưởng lạnh sợ hãi Một nỗi sợ hãi vô hình không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra Nằm dưới tầng đất sâu bấy nhiêu năm Chỉ khi bố anh gần 70 Đến lúc mất không thể chịu đựng được những sự dày vò đau đớn Mới thốt ra những lời lẽ như vậy. Anh thấy tò mò không biết bà nội ông nội những năm tháng cuối đời. Có phải chịu đựng những cơn giày vò. Như bị hàng ngàn mũi giáo đâm vào. Như bố anh chịu đựng hay không. Ông mất mà chính những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất không tìm ra bệnh. Cho nên nhiều người bảo bị người âm hành cho đến chết. Âu cũng là để trả nghiệp cho chính mình. Nhưng theo anh nghĩ đó không phải là sự công bằng. Bởi bố anh cả đời ông sống hiện lương. Tận tụy vì nghề, vì người, vì vợ con không bao giờ gây giật tiếng ác cho ai. Tiếng điện thoại kêu lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng hả? Tiếng cờ ông hoàn vang lên trong máy, khiến như anh bừng tỉnh trở về với thực tại. Dạ vâng, cháu đây có chuyện gì chú à? À, chú hỏi đến ngày rộ bà, cháu có sắp xếp về quê dự lấy được không? Hoàng đưa mắt nhìn lên bàn thờ đắn đo thoái thác, tỏ ý không muốn về. Bà cháu mới mất còn chưa qua trăm ngày Nên có lẽ năm nay cháu không có về được Nhưng mọi năm trước Cô chú làm mâm cơm chay cúng bà Tiếng của ông hoàn buồn buồn trong máy Mấy hôm trước chú cũng đã tính vậy Nhưng hôm trước cái bồi tre góc vườn Của bà nở hoa Trong lòng thêm bất an nên chú đi coi thầy Trên nở hoa điểm báo của lụi tàn Không phải là điểm lành Là mọc đúng giữa mùa măng. Nhờ tiền ngày rộ của bà gọi cháu về xem tình hình thế nào cháu sắp xếp ở đâu cũng trong ngày cho bố cháu ở ngoài này cũng được đâu mà trở lại nhà căn nhà này từ ngày bà còn sống đã cho bố con cháu thở tự nhang khói các cụ các chú có đả động gì đến đâu hoàng im lặng anh ngước mắt nhìn lên bàn thờ của bố những lời nói của ông lúc lâm chung lại văng vẳng văng phang lên hoàng à cháu có nghe chú nói không ông hoàn nhắc lại bột bụi bộ trơ cuối vườn nở hoa chú Vậy thì để cháu sắp xếp về Cháu sắp xếp nếu được Cháu sẽ cúng trong ngày cho bố cháu ở ngoài ấy Ờ về xem tình hình thế nào Năm nay các chú và các em đều về đầy đủ Chỉ tiếc bố cháu không may phải đi trước Dòng của hoàn bùi ngồi xúc động Dạ thôi vậy chú nha Có chuyện gì chú cháu mình nói sau à Hoàng cúc máy Trong chiếc óc của anh đam đăm hiện hiện đến buổi che cuối vườn Giống như có rất nhiều oan hồn Đang cự mình trở dậy Tại sao cái bụi cha ấy lại có thể ngự ở đó trong thời gian dài như vậy? Giờ như một điểm báo đã đến lúc nó lụi tàn và có thể những tai ương đang đổ xuống với những người con của ông bà cũng có thể là chính anh. Bố anh cảm nhận được nó đang đến như ông phải chịu đựng chết trong tận cùng của sự hành hạ đầu đến. Anh đinh Ninh trong đầu lần trở về này sẽ gặng hỏi cô Thoa, chú Hoàn, ông Tô về câu chuyện mẹ đã nói với cha anh trong khoảng thời gian ngắn. Hai ông bà đều mất. Nhưng những ám ảnh về câu chuyện bố mẹ anh nói với nhau vẫn còn đó. Tiếng con lượt mán tầm 40 cân kêu ẻn ét trong tuyệt vọng. Khi lưỡi dao bầu sáng loáng sắc lẹm lách vào cổ. Một dòng máu đỏ tươi phun phề phẻ xuống chiếc thầu nhôm sáng loá. Hứng tiết đặt ở phía dưới bậc thềm. Mẹ con chó nhà nành từ phía xa. sau so đến rủa ăn ngẳng trực chờ sông đến. Bà ga đàn ông đang ghi chặt con lợn lão tự cầm con dao bầu đỏ loè đầy tiết, đôi bắn tay đỏ máu hùa hùa đuổi đàn chó, trực chờ xông vào khi lão quát lên inh ỏi. Còn đông măng thì ngồi bên cạnh gỉ chần hai chân con lợn rửa sạch. Tự mày muốn chết ta? Hôm nay là ngày dỗ bà, chứ không tự mày chết rồi đó. Lão quay sang quát thẳng con, thằng Thiên, để mấy con chó đi, để mấy con cho hàng xóm nó sủa như vậy nhất cả đâu tiếng của bà Thao ở trong bếp dơ mù mù khói vọng ra. Tại ông hay đến thịt chúng nó, để chúng nó thù dai vậy đó, bọn chó này nó khôn lắm. Bà nói nhưng những đàn chó vẫn suôn xuống định lao vào. cái thằng này, không nghe tên nói gì hả, đuổi chúng nó đi. Lão tư nhắc lại, thằng thiên cháu nội của lão hơn chục tuổi cầm chiếc que xuôn đàn chó đi, nhưng chúng vẫn trực chờ sông tới. Khi con lợn không còn kêu đã chết thẳng, được vứt ra một gấp, Đàn chó hàng xóm không còn sủa như vậy Nó chỉ gầm gừ vài tiếng Nước sôi chưa Mang ra đây nào Không nhanh lên tí nữa khách khứa rồi không có kịp đánh tiết canh Thịt lợn mà không đánh tiết canh thì thịt lòng cái gì Này nỉ mãi người ta bán cho con lợn đấy 40 cân vừa đẹp Làm mặn bừng chậu tiết lợn đỏ ao gọn cho bột chỗ Vừa lúc ấy ông Hoàn người đàn ông tầm 60 Mái tóc bạc trắng như cước Là người già nhất trong mấy anh em bước ra Ông hướng mắt nhìn về bụi chơi cuối vườn Rồi rất nhanh quay lại Ai gọi điện thử xem Cái thằng Hoàng con bác cả về đến đâu rồi Nhưng lão tự cấm cầu rồi bảo Và còn sớm chưa đến 8 giờ Đã có ai đến đâu Anh lo gì mà không kịp Vừa nãy trước khi thịt lợn tự gọi Nó bảo xuống sân bay đang về Tầm 2 tiếng nữa nó về đến nhà Mà nó cũng hạng con cháu trước khách cưa gì đâu Mà bác khoản cái quan trọng hoa vậy Bà mất gần 20 năm rồi rồi Năm nay nó mới về Còn nó có ý thức là cháu Đích Tôn thay bố nó Chẳng lẽ cần phải nhắc Phải về từ mấy hôm trước rồi Không phải là để mấy cái thân già nề hầu nó về đến nhà chỉ việc ngồi xuống mâm Bác xem con cháu nhà nào giống nhà này không Ông hoàn im lặng không dám lên tiếng Khi nhìn xuống bàn tay của lão tự nãy giờ Còn ướt đẫm đỏ loè máu lợn Ngay ở phía dưới bà thọ em gái của ông Thằng Thiên ngồi bên con lợn vừa cắt tiết Vất qua sân giếng từ nhà trên đi xuống, thế vào câu chuyện ngày dỗ của bà lương cho dùng già. Thật chẳng mấy khi đến ngày dỗ ông, anh em lại à, quay quần túng tụng đông đủ như vậy. Nghe nói tuy vậy không hài lòng, nhưng ông cũng thừa biết cái tính nết thô lỗ cọc cần của lão tử, nên chẳng muốn nói thêm lời. Nói ra lại cãi nhau thì nhất là đám dỗ của mẹ. Chẳng mấy khi anh em quay quần túng tụng như vậy, cho nên đành nín nhịn cho qua. Và lúc ấy người đàn ông trẻ nhất chỉ tầm ngoài năm mươi Ông Thành con út có gương mặt trầm trầm Từ ngoài vườn trước bụi tre Ông khẽ nệ sách theo một thùng sơn trắng Trong đó có ba cây măng còn nguyên vỏ Nhọn hoắt chữ thẳng lên đi vào trong Bỏ xuống chú Thành em út khởi lời vui vẻ Nói về ngày rỗ mẹ Em không biết lo đói như thế nào Nhưng mà chỉ mong hàng năm đến ngày rỗ cha rỗ mẹ Anh em mình có thể quây quần với lại làm một à, mâm cơm Dâng lên cho hương hồn cha mẹ là vui rồi. Nước sôi nước sôi rồi này. Tiếng của bà Thao từ trong bếp vọng ra. Có lẽ vì tiếng của bà Thao nên không mấy người để ý đến những lời giải bày của ông. Nhưng mà tất cả những ánh mắt đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thùng sơn màu trắng trên ba cây măng to bà như mũi trông nhọn hoắt. Chứ đào măng ở ngoài bụi không sợ à? Sợ gì chứ? Em vừa đi kiểm tra lại, xem có phải bụi cho đang nở hoa không. Đúng thật là thấy mấy cái măng ngon quá, em bèo về nấu sáu măng. Bà cái như thế này là ăn vừa rồi. Nhà mình trước giờ đó, có đời nào cúng măng, có mấy khi ăn. Ôi giáo ơi nhà bác thế, nhà em ăn giáo, chả kinh khem gì cả. Có điều nhà em không ở đây, cho nên muốn ăn toàn chạy ra chợ mua. Ngày mẹ còn sống chuyện cũ bà không thích ăn măng cấm đánh con cái trong nhà. lấy cứ lung tung, anh em cũng tin thế mà thành lệ. Nên dân làng mình viên vào đó mà đưa ra lời dị nghị bản tán. Nghe hoang đường vớ vẩn như cả đầu Em đào về đó lát mình làm sạch Làm mấy món lên bàn thờ cúng mẹ Xem chết thằng Tây nào Ta những lời đồn hoang đường vớ vẩn mà thôi Âu Thành nói một thơm một hồi, Rồi cũng ngồi xuống lấy con dao lột Hít những bẻ măng Để lại bắt thân cây măng trắng ngẩn nhúng vào chậu nước Để kể anh chị em muốn gì dầm nó gì thì nói Nhà có dỗ mà con với cháu Không có đứa nào cả Để mấy ông bà già hầu chúng nó nữa chứ lão tử cầu nhau khi thấy ông băng đứng dậy đi vào bếp cùng ông thành mang bồn xong quân dụng nước sôi ghệ nệ từ trong bếp đi ra giếng nên đặt con lợn vừa cắt tiết xong còn cháu giờ chúng nó đến ăn lầm bầm rồi hỏng gì chúng nó đến phụ việc này nọ ba cả mất trong nam anh em mình mỗi lúc một già đi giờ đến đời chúng nó không khéo gì chẳng có đứa nào như đến dỗ tết gì cả Ông Thành nãy giờ im lặng rửa xong ba cây măng Rồi ngồi thái đầy ra một rổ Bây giờ ông lên tiếng Ông nói vậy chứ Mới đây cháu chúng nó ngại sát sinh Nên chọn đi chợ sắp về rồi đấy Còn thằng Hoàng con bác cả Nếu mà không nhớ dỗ bà Nên là nội trong nam ra làm gì giờ vẫn à, còn cô tin nó nhớ Học lắm rồi quẫn Toàn theo đòi ba cái thứ ở đâu đó Không sát sinh thử hỏi bao nhiêu năm qua Chúng nó ăn uống bằng cái gì Không sát sinh thịt chó thịt gà lấy gì mà thắp hương Thờ cúng ông bà, anh em con cháu ăn uống bằng cái gì nữa? Đến cái đám để nhìn nhau rồi về hả? Lời nhạc kệ có tiền, có quyền thoái thác vậy thôi. Lão tử nói nhưng bàn tay của lão nhanh thoàn thoát, đổ nước sôi lên con lợn vượt thịt vứt ở mép giếng, đưa con rau bầu lên cạo lông sồn sột, sột. Ông Hoàn tuy không ưa thằng em dễ cục mịch võ bền, nhưng được cái miệng nói tay làm, không giống như anh em nhà ông lòng nào cũng kể cả kẻ trên người dưới tôn ti trật tự rõ ràng, từ đời trước chuyển đời sau đã thành truyền thống. Ta phái không phải lão thầy bảo là đống đất bốn năm mất ạ, là cũng chẳng cất công ra đi dỗ tết động cái gì. Nó ra là có lý do cả của nó đó Cái nhà này chẳng ai dám nói, nhưng mà từ ngày bác cả mất, cái bồi tre cốc vườn nở hoa, vừa đúng cái mùa măng mọc sự lạ, đúng là quái gở cho nên được cả nhà mới run rẩy, mới bới lại những cái chuyện xưa cũ. Ai không thấy như có người vô hình đang nắm trong tay lưỡi giáo sắc lạnh, di sắt vào sau lưng đó. Chẳng biết nó xiên mình lúc nào, và ai là người tiếp theo. Còn mấy cái cây măng cuối cùng năm nay ai chu thành bể nốt, thế coi như là xong. Ông Hoàn đứng bên phân bua cả đi những lời em dễ nói, nhưng ông không giấu được nỗi lo sợ trong lòng. Vẫn hướng ra phía bụi tre cuối vườn, không ai biết là ông đang tìm kiếm gì nơi ấy. Dưới đôi mắt nhìn rổ măng màu vàng, vàng sữa cậu em út vừa thái bỏ lại trong chiếc song quần dụng và đi luộc Năm nay chẳng mấy khi thằng Hoàng từ trong nam trở ra Anh em mình làm rỗ mẹ lớn hơn mọi năm Chứ đừng nói những lời như vậy Lão ngần mặt lên mà tiếp lời Bác Hoàng không phải nói vậy Việc gì bác phải cố tình giấu giếm em Hay là mấy chục năm qua Phải làm rể nhà này bố mẹ anh em bác vẫn coi em như người ngoài Nếu đã coi như thế cũng được chứ cha sao Miệng của lão bô bô khiến bà thỏ vợ lão và hai ông anh, một ông em đều giật mình. Nhưng lão lại cười hề rồi bảo. Em biết thừa năm nay dẫu bà, đó, các bác tập trung đầy đủ như vậy là có ngủ ý gì? cái bụi che cuối vườn cũng bà xưa kia để lại, nay đã nở hoa. Em biết năm nay thể nào cũng có sự trả trách được đâu. nói rồi lão quay mặt hướng về bụi che cuối vườn, vườn hắn lên cao hơn rất nhiều so với những cây nhãn cây vải phía dưới. Đang sơ sắc vì những hoài trẻ rũ tàn phía dưới Nên là các bác úp mở lòng cái gì Và chồng em biết cả rồi nên chuẩn bị hết Chả thế mà cái thằng Hoàng nó phải cất công lặn lội mãi tận trong Nam ra đây Chứ từ ngày bà nội mất có bao giờ thấy mặt của nó đâu Em trộm nghĩ nếu mà có phúc có họa nó cũng chẳng tránh được đâu Nó có đến mình cứ bình thản đón nhận Những gì ông bà cụ kỵ tổ tiên đã làm Nếu đã có vay thì kiểu gì đến Đức phải trả Thế bà cho dù có cao tay có chấn điểm được Cũng khoảng thời gian nào đó thôi, sao xương xích mãi được. Ông bà tổ tiên làm con cháu hứng chịu cả. Lão tự vừa dứt lời thì tiếng xe máy từ ngoài cổng đã dừng lại. Mấy anh em trong nhà đứng hình trong giây lát. chưa ai kịp phản đứng gì thì nhìn ra có bài chiếc xe máy cho sáu người, đều là con cháu trong gia đình của bà Lương, trả theo thực phẩm dừng lại ở sân giếng, khiến cho mấy người đang đứng trước con lợn đắt cạo lông trắng nghếu, vứt đằng ngoài giếng có vẻ giật mình và Thoa vợ của lão đã vội vàng lảng sang chuyện khác. đây ông thấy chưa? chưa gì đã trách mắc chúng nó tội chết. câu chuyện chấm dứt tại đây nhưng đôi mắt lo âu của ông hoàn hướng về bụi tre cuối vườn đang nở hoa. bụi tre ngày chính anh em ông còn chẳng biết nó có từ thời nào. chuẩn cách những bí mật gì bên dưới, chính ông bác cả cha của hoàng hay tất cả những người sống dưới bầu trời này đều không biết. thật ra nó đã chứa đựng những bí mật gì? Mà gia đình nhà ông từ trước đến giờ tuyệt nhiên Không ai lấy bất cứ cây măng nào ở ngoài ấy Vậy mà trưa nay giữa ngày rỗ mẹ thằng út đào về ba chức măng Đành bụng thắp hương cho bà Ông chỉ khẽ thở dài lắc đầu Chẳng lẽ đấy cũng là điểm báo Nhưng rồi suy đi tính lại Nếu cứ nghĩ như vậy Thì bất cứ những biến động thay đổi nào cũng là điểm hết Gấm lại câu nói cũng thể phong thủy nhiều năm trước Khi bà lương mẹ ông mất vắn về bụi tre nơi góc vườn Như chỉ là một chỉ dấu về những biến động trong gia đình. Sự kể từ hôm rời nhà thầy phong thủy, ông chồng ngóng vào nó. Nhưng thật không may cách ngày rỗ của ông bà lương tầm 10 ngày. Chính thế cho nên trong lòng của ông cứ thấp thỏm tay ương đổ xuống gia đình. Cho nên đành phải gọi thằng Hoàng con bắc cả về kiếm cớ nhân ngày rỗ bà nội. Tùng nở hoa nhà phát tài, trúc chỗ bông là tay ương. Câu nói của người xưa xuất phát từ đặc điểm sinh học của cây tre. Tre trúc là loại cây mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt, là dấu hiệu tốt lành về phong thủy, biểu trưng cho tính cách ngay thẳng, kiên định của người quân tử, cũng như sức sống mãnh liệt, ý chí mạnh mẽ bền bỉ của con người. Đây là loại cây phát triển mạnh cả trên đất đai cằn cỗi, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Đương nhiên con người hiện đại ai cũng biết điều này không đúng, đúc kết xưa của người xưa không dựa trên thực tế thịnh suy của cuộc sống Mà là từ đặc điểm sinh học của loại cây Trẻ sống rất lâu Vòng đời từ khoảng 40 cho đến 80 năm Và luôn sống khỏe Chúng ra hòa vào giai đoạn cuối vòng đời hoa sẽ kết thành quả và sau đó cây chết dần Như vậy hoa nở là dấu hiệu cây tre sắp đi đến điểm cuối cuộc đời Vì vậy trẻ đa hoa bị coi là điểm gờ. Tất là nguyên nhân tại sao người xưa nói Che chúc nở hoa là tây ương sắp tới Nhưng nhìn bụi che nơi các vườn nhà ông Nó mọc sừng sững ở đó biết bao năm tháng Chẳng phải là công nguyên do Có điều là gia đình của ông muốn trôn giấu Không muốn cho ai biết những gì Từng diễn ra dưới lớp đất ấy Nhưng đến một lúc nào đó Không thể trôn giấu mãi được Nhưng những mầm măng sẽ mọc xin khỏi đất Không tránh được Rất khó đúng nhưng rồi lại sai Tiếng của ông thầy thở dài khẽ lắc đầu Còn ông muốn biết sự thế thế nào Duy tầng đất đèn dưới bụi tre Thì chỉ cần nhổ chúng lên Có thể sự thật sẽ được sáng tỏ Nhưng hay bụi tre đó có dấu hiệu đang chết Nhưng gì đi gì như thế nào Ông và gia đình vẫn nên cẩn trọng Bởi chẳng ai biết tai họa sẽ đến với mình lúc nào Đào lên Ông dùng mình khi nghĩ thầm trong bụng Khi đưa mắt nhìn nồi quân dụng Phụt khói trắng thành ngồi bên cạnh hĩ hừng ngồi lục măng không lẽ tai họa ập xuống gia đình này không tránh được là thật? ý nghĩ lóe lên trong trí óc và cả những lời cảm giầm vừa nãy của lão tự. thắng em dễ khi đám rỗ của bà Lương mỗi đúc bốn đông. con cháu rồi khách khứ lần lượt mang lễ cúng đến. ông dễ mắt khỏi cái bồi tre cuối vườn. có lẽ việc khách cứ đến đông nên đành cho ban nãy còn sủa vẳng văng, văng biến đi đâu mất. thở khói từ trên bàn thờ bà Lương nghi ngút. Để trong ngôi nhà cổ lượp ngói vầy cá Với những hàng cột lim Chạm khắc tỉ mỉ bạc phế màu thời gian Quan khách con cháu lần lượt ngồi vấm mâm Nhưng ông Hoàng vẫn Ra đầu ngõ đứng ngóng chờ thằng Hoàng Con bắc cải trở về Trên tay của ông cầm chiếc điện thoại Đi ra đi vào lòng nóng như lửa đốt bao vào nhà đi Anh em cũng cần có người tiếp khách mà đứng ngoài này sao tiện Xe của thằng Hoàng chẳng hiểu Sao lại hỏng dọc đường cho đến chưa về ngay được Bác các cụ ngồi đợi đến bao giờ ta về lúc nào nó lúc đấy, thì cháu đinh tôn thật nhưng mà dù sao nó phận là con cháu, bậc đứng lên thay có cái gì sai trái đâu. Lão măng từ trong nhà đi ra kính cẩn bảo, nhưng nghe chừng ông cũng sốt ruột lắm, mắt ngóng về phía cổng rồi lại nhìn ra bụi che khổng đồ. Ông bấy giờ đành quay lại rồi chớp miệng, à, đành vậy. Chú đứng ở đây chờ thằng Hoàng rồi về sau nha. À vâng. Ông Hoàng dào chân đi vào trong. Xong bầm cỗ dọn ra khách cứ đang ngồi vào bàn. Con cháu dâu rể hay mâm ngồi dưới sàn. Chỉ còn chờ chủ nhà cất tiếng. Trên bàn thờ có đến sau bức hình xếp thứ tự từ trên cao xuống thấp. Các bức hình còn rất mới. Nếu ai đó là khách lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này. Chỉ cần nhìn lên bàn thờ, ngôi nhà. Cái sân gạch rộng rãi cũ kỹ trước nhà đủ biết. quá khứ ra thế ngày xưa của gia đình ông đã từng giàu có cỡ nào. Dạ hôm nay nhân tiện ngày rỗ bà cháu. Anh em cho có chén rượu nhạt mời ông bà. Nhưng ông hoàn còn chưa nói xong thì ông già nhất ngồi trên sức sập sắt bàn thở lên tiếng. À tôi tưởng năm nay thằng Hoàng con bác cả có về. Nãy giờ sang ngói chung quanh không thấy mặt mỗi cây thằng cháu đích tôn cụ thông ngôn ở đâu. Dạ, con anh cháu đang về. Nhưng xe bị hư giữa đường giờ cho cũng đã trưa rồi. Mong các, cụ, các ông các bà đừng đợi nữa. Chúng ta cứ dùng chén rượu nhạt đi. À dạ vậy. Thôi, mọi người dùng bữa đi. Tất cả những cánh cửa sổ đều mở ra hướng về vườn sau. Ông Tô, ông cụ già nhất ngồi trên sập, miệng móng mém răng rụng gần hít hướng ra vườn sau. Nơi bụi tre cuối vườn nở hoa bồng bồng như đậm bốn đống dư màu xám khổng lồ, sừng sững giữa trời. Ánh mắt ông chậm ngâm rất lâu rồi quay lại bảo: "Từ ngày các cụ ngày xưa kể lại, che trồng hoa không phải điểm lành gì đâu. Buổi chè nhà anh được ông nội anh thông ngôn đã cho pháp ngự trên đất này sẽ có gần trăm năm." Ngày trước khi tôi còn bé đã thấy cái bộ che ngựa ở đấy. Tôi có ra lấy măng theo lời ông thông ngôn ngon. Tuy nhiên là con cháu cũng phải là phận tôi tớ ở trong nhà. Ông cổ tô nói rồi buông tiếng thở dài. Thường trên đầu hoa chúng sẽ giạc đi và chết. Báo hiệu cho sự lụi tàn. Do rằng đó không phải là điểm may. Bộ chợ ấy chết lại là điểm tốt. Nên nhà anh hoàn cỗ lại có măng. Nhưng năm trước làm gì có đúng thật sự là Lâu lắm rồi mi lặp lại. Ông thông ngôn cũng thích ăn măng đảo từ cái bụi trà côi vừa nấy lắm. Ông hoàn đứng ở bên dưới lặng đi khi nghe ông cụ bảo những lời của ông cụ chỉ mang lại một sự hỗn mang, chẳng biết xấu tốt thế nào. Nếu cứ tin vào vẫn như vậy thì cả đời luôn sống trong sự rình rập lo âu. Nhìn đầu cũng thấy điểm báo chẳng mấy mà chết trong ám mạnh và kinh sợ. Khi nhìn thấy đĩa măng xào rồi xóa măng ở trên bàn cũ, cả trên bàn thờ cha mẹ tổ tiên Giả ngày vợ chồng ông anh cả. Thôi, có thì cả ngon đỡ ngán từ cũng thích. Không cần phải thay đổi chứ. Hôm nay là ngày dỗ bà lương. Ông Tô đừng nhắc đến những cái chuyện cũ từ thời xa xưa làm gì. Ông đã mất công im lặng bao nhiêu năm. Mang theo chúng sung mổ đi. Giờ cũng gần đất xa trời cô bới sẽ làm cái gì. Mất vui. già cả nhớ nhớ quên quên. Lẫn cấn câu nọ không kể. Lại kể câu kia mất đoàn kết vững xong về nhà là một giấc châu khỏe. chẳng biết rồi có lần nữa được gặp nhau thế này không. Mọi đông già khác ngồi cùng mâm nâng chén rượu gạo lên miệng vội gàn đi, dường như chén rượu vào lời đấy ra câu chuyện đi quá xa, là những điều không nên nói. Có đó là một sự thường nên mấy người ngồi cùng mâm cũng hoan hỉ ùa theo. "Đúng rồi, ông ấy nói phải đấy, chuyện đã qua lâu rồi, người nọ đồn người kia nó thành giai thoại, ông cô nhắc lại làm gì?" Trong khi đó ông hoàn vẫn còn tận ngần đứng dưới. Chính ông cũng muốn nghe thêm. Mà xét theo tuổi của mẹ ông, có lẽ còn kém ông tô một vài tuổi. Còn về bề bậc trong dòng họ trần là làng Phùng. Ông phải gọi ông bằng chú. Giờ ông là người già nhất, cùng thời với bản Lương lại là người còn minh mẫn nhất làng Phùng. Ông như pho tượng tư liệu sống còn xuất lại. Sau những biến cố thăng trầm của lịch sử, nhà ông ở tận mãi cuối nặng. thăng Hoàng, thăng Hoàng về! Tiếng ô tô dừng lại chiếc cầm Tiếng người xôn xao phía bên ngoài Ông Hoàng vội đi ra ngoài Hoàng trên vai khoác ba lô Tề kỳ ôm bó hoa cúc trắng đi vào cúi đầu chào mọi người trong sân Vào nhà đi cháu Mọi người đang đợi cháu trong nhà Mấy người ngồi trong mâm cỗ Đã gần tàn đều ngoái nhìn Hoàng Khi anh bước vào trong nhà Bỏ ba lô xuống đặt bó hoa cúc trắng lên bàn thờ với chiếc di ảnh của bà nội Anh đốt thường run dậy Cắm lên bát Vái được bà vái mắt của anh dừng dừng chỉ trực khóc đứng lặng khi trước rãy di ảnh của những người đã khuất thôi vào mâm đi mọi người đang chờ đấy ông hoàn quay sang nhìn quan khách cười chữ thẹn cô chờ giấu đi những bất thường trên quái mắt của thằng đích tôn mâm cơm dành riêng cho anh em trong nhà kê sát ngay ngoài hiên ông hoàn hoàng lão măng lão tự cô thao ông thành ngồi với nhau ở bàn con cháu mấy đứa trẻ đã rời bàn ra sân chơi Trở về dỗ bà được bao lâu? Ông cất tiếng hỏi, Hoàng ngoái đầu hướng ra bụi tre nơi cuối vườn, Rồi quay lại nhìn ông hoàn. Anh không trả lời ngay vào câu hỏi của ông, Rồi buông tiếng thở dài. Bộ chân nở hoa sắp chết rồi. Ờ, nhưng mà không sao đâu. Chuyện bố cháu à mà thôi bỏ đi. Chưa gì nhắc đến cái chuyện buồn đó. Ông hoàn tê rót rượu vào chén rồi bảo. Trong khi đó gương mặt Hoàng vẫn buồn rầu Hướng nhìn về bụi tre cuối vườn, quáng đi cháu. Khi hoàng vừa đưa đi diệu lên miệng thì ông tô cùng một vài người khách ở trong nhà lục đục ra đi. khi mầm cỗ đã gần tàn, ông hoàng đứng vội dậy vẫy chào. à thằng hoàng về hả rồi qua nhà ông chơi. ông tô nhìn hoàng lên tiếng, à vâng, nhất định cháu qua. à thôi ông về nha. bóng ông tô lồng khom chống gậy hướng về phía cầm cùng một vài người ông già khác đi ra cùng. Các bạn khác cũng lục đục đứng lên chào giao về trong đám dỗ chỉ còn lại con cháu trong nhà. hoàng ngồi bên mâm cỗ chẳng ăn gì, cơn mặt lo lắng buồn bá ẩn sâu trong khóe mắt. Bà thẳng trước bố cháu mắt, cha đã chuẩn bị cho tâm thế ấy. Cái chết đó là sự công bằng nhất trong mỗi chúng ta. Sinh ra ai cũng có một lần phải chết trở về với đất mẹ, với ông bà tổ tiên. Giọng của Hoàng rất nhẹ bồi hồi xúc động, khiến người ngồi đối diện có cảm giác anh sắp khóc nhà khi bố cháu sắp đề trần Thì cháu lại nghĩ khác Anh quay lại ngước nhìn lên bàn thờ Khói hương còn đang nghỉ ngút Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu Và ai sẽ là người tiếp theo trong gia đình này hằng nói dường như chỉ đủ Cho những người có mặt trong mầm Cô ấy nghe thấy Cháu là thanh niên nhưng suy nghĩ hồ đồ Mệt tím rồi đấy Bố cháu mất vì mạnh gỗ ngánh ngắn Ông ấy không may ngoài ra Không có cái chuyện gì đâu Cho về dỗ bà đừng mang chuyện buồn của gia đình cháu, Giao sắp sự lo lắng cho cả nhà, Nó không hay chút nào. Ông Thành, Ông con út lên tiếng, Vơ vẩn, toàn mê tiếng dị đoan. Nói rồi thì ông quay ra phía bội tre giữa, Trưa tháng bảy, trời nắng trang chang Nó có người chết trong làng này, Ai có đến xin thì cho họ, Còn không thì để vài hôm nữa cho nó khô đi. Em cho ra mồi lửa thiêu rụi nó là xong cho đỡ rắc rối. Ngày trước còn nhỏ mỗi lần mở cửa sổ Ngay lời đồn thổi của dân làng lại thêm phần ám mạnh Chặt đốt đi không nhìn thấy thế là xong Nãy giờ ông hoàn vẫn ngồi im lặng Chứ không ở làng cho nên không biết Sao là người ta nói gì về cái bụi cha ấy Nếu ác số 2 chẳng ai là số 1 đâu lão tử lên tiếng nhưng không dám nhắc thẳng đến tên của những người ác Ác thế ông biết thế còn đâm đầu vào lấy chị tôi làm gì Ngày mẹ tôi đâu có muốn ông lấy chị tôi Câu chuyện ồm ồm lên và lặng dần sang chủ đề khác Và chén rượu vào chậm đến lòng tự trọng Láo tử nổi khủng lên không còn biết giữ ý tứ nể nang Đã thấy tao nói ngay cho mày biết Hỏi giữ mồm giữ miệng làm gì Tao đã nhầm tưởng nhầm tưởng Thôi đi Nốc bà su giống vào rồi bắt đầu rồi đấy Bà Thoan lên tiếng ngăn chồng Bà nghĩ tôi sợ anh em của bà chắc Tuy nhiên vậy là đủ rồi nay tiện con cháu ở đây tôi nói luôn cái bụi che cái có gì Để thằng Hoàng và con cháu nhà này khỏi phải thắc mắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ xô về hướng lão chờ đợi. Mày cố đi im đi không? Cái thằng say này. Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe. Lão gần đến từng tiếng. Mẹ cái thằng say này. Tiếng lão măng chửi thề càng làm cho máu lão tự dâng lên. Một cái bát tiết canh ăn dở trên bàn. Lão cầm tiện tay ném thẳng bát tiết vào mặt của lão măng. Không máu người hay máu lợn từ trên chán rộng rộng chảy xuống kinh dị vô cùng. Mày chử ai cái thằng chó? Lão vùng lên mấy người con cháu xuống lại căn ngăn, gây chặt lão tư lại, đồng thời xuống mấy người kiên hùng hồ định xông vào quyết ăn thua đủ với lão. Họ ngồi bên cạnh máu mê bắn ra vườn vãi đầy người, nhưng anh cũng vội vàng răng tay cản ông Thành và lão măng định nhau tới. Thôi đi, hài ho lắm đấy. Ông hoàn quát lên đám người ấy có vẻ suy suy xuống công nhau và chọn nhau, quyết ăn thua đủ. Cô Thòa và cháu đưa lão về. Để chung măng ra giếng rửa đi xem vết thương con nặng không? Hai người thanh niên sốc nách của lão tử hướng về cầm. Bà thỏ vội nắm tay thẳng thiên, tất cả theo chồng. Nhưng lão ngoái đầu trở lại, miệng không thương nguyện rùa. Những oan hồn nằm dưới bụi tre, những cây măng đang xin lên lớp lớp người ở bên dưới. Họ đang đội mổ để kéo anh em ông xuống đấy. Mày về đi, mày có im không thì bảo. Hai đứa đưa ông ấy về đi mà thoa quát lên để hai người thanh niên sóc cánh tay kéo lão ra khỏi cầm, có bịt mồm lão thốt ra những lời nguyền rủa trước đám con cháu đang há hốc mồm ngạc nhiên và kinh sợ. Hoàng lúc nào xong việc sang cô chú chơi, chú say quá nên nói năng lung tung, đừng cố chấp, dạo vâng ạ, cháu sẽ qua. Bà chỉ kìm nói với Hoàng vào tiếng chửi thề oang oang trong cẩn giận dữ của ông Thành. lẽ ra phải đập gãy răng thằng đó ra, thì mới đúng chứ, ăn nói thô lỗ hỗn hào. Ông Thành từ sân giữa còn chưa ngồi dần Quay lại ngồi xuống mâm cũ Màu mè vườn vã lên quần áo Của mấy người vừa ngồi trong mâm Bát măng nấu, đĩa măng xào Còn vương đầy máu tươi kinh dị vô cùng Ông Hoàn và Hoàng nãy giờ Gần như bất động về những gì vừa diễn ra Khi bóng của bọt thoát rời khỏi cổng Dẫn mất hút Từ hai chú cháu câu nói gì với nhau đời nào Nhưng ánh mắt của họ đều hướng về phía bụi tre Nên ở hoa sơ sắc giữ hẻ Vì một sự lo lắng Bồn trồn khó Riêng hoàng anh cảm thấy buồn chồn vì một vài điều anh còn chưa kịp nói câu nào với bà Thoa, nhưng đã đình đình từ trước, bây giờ lại sẽ đến những chuyện không ai ngờ tới. Mọi người ôm xóm thêm một lúc rồi tàn ra mỗi người ai về nhà nấy. Ngôi nhà của bà Lương vốn dành cho con trưởng là bố cổ hoàng ở, cũng là nơi thợ tự, nên các chú không ai ở. Thì thoảng bà Thoa ở phía cuối tôn tranh thủ sang quét dọn căn đầy trong ngôi nhà chỉ còn lại mình ông Hoàn và Hoàng đối diện nhau trên chiếc bản gỗ giữa nhà. Hoàng bấy giờ cất tiếng, vừa nãy chú tự nói nó say đấy. Ông Hoàn gật đi nhưng Hoàng chậm ngâm lắc đầu. Không khi nói chú ấy không có chút nào say, thậm chí vô cùng tỉnh táo. cho vào đây để hỏi rõ lại cái câu chuyện của bố cháu trước khi ông nhắm mắt. Thật ra thì có chuyện xảy ra ở bụi tre cuối vườn, khiến chú phải lo lắng như vậy. Mỗi khi những thay đổi dù là nhỏ nhất diễn ra Hoàng im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông chú ruột Nhưng đầu mắt ông chậm ngâm hướng lên phía trên bàn thờ Những cây nhàng đang cháy rũ xuống Trong làn khói hương nhẹ nhẹ che phủ Lên những bức cảnh đen trắng xưa cũ Từ từ ông nội của Hoàng Người ta hay gọi là ông quốc Quan thông nguồn của người Pháp Hiện tại gọi nôm na là người phiên dịch chu vào cô thoai chu mang chu thành Chỉ những mặt ông nội Nhưng nhiều kỷ niệm nhất chắc có bố cháu, người biết rõ về những thăng trầm vinh nhục của gia đình mình, chỉ có ông bà nội nhưng họ đã mất. Khi ông nội còn các cô các chú vẫn còn trẻ con nên ông nội không có nói gì. Bà nội cũng im lặng cho đến lúc chết, còn những chuyện gì xảy ra trôn vùi dưới bụi trên đó thực sự chứ không biết. Còn về chuyện của bố mẹ cháu kể, chứ ngày cô nghe cô thòa kể, vì ngôi nhà này từ khi bà mất, cô chú ấy là người hay qua lại săn sóc nhất. Cơ mình của ông trầm ngâm trong làn khói hương, đôi mắt ông thì thoảng hướng ra ô cửa sổ, nhìn về bụi tre trong nắng. Tất cả chỉ là lời đồn, có thể đúng có thể sai, nhưng chưa ai từng kiểm chứng cả. Dòng có ông bồi hồi rất nhẹ. Người ta bảo mọi tội ác và sự ai oán của những người đã mất rông thông nguồn gây ra, đều trun vùi dưới gốc tre đó. Nhưng cây măng đã xiên lên sắc người sống và những linh hồn đã chấn yểm đến giờ mới thoát ra. Ông khẽ buồn tiếng thở dài rồi lắc đầu bộ chóng mắt Chứ trong tột cùng của sự dày vò đau đến Rồi bồi che cuối vườn nở hoa Báo hiệu cho sự lụi tàn Những lời đồn thổi từ ngày xưa bắt đầu bùng lên Có thể tay họa ập xuống gia đình này Thật sự đến giờ chú cũng không biết nữa Hoàng ngồi im lặng Lắng nghe ông hoàn giải bày Nếu trong kia mọi việc không gấp Cháu ở lại một thời gian xem tình hình thế nào Cháu có thể sang nhà thăm hỏi cô Hoa hỏi rõ thêm những thứ cô ấy thấy và nói với mẹ cháu ngôi nhà mảnh vườn này khi bà còn sống ý của bà muốn để lại cho bố cháu thừa kế hương khói tổ tiên bố cháu không phải mất sớm giờ có thuộc quyền của cháu cháu cứ nghi ngờ hay là muốn làm gì tùy cháu quyết định cháu sợ lại quên một thời gian cháu cảm ơn chú hong mỉm cười gật đầu đồng ý trong tiếng thở dài của ông chú cháu tin là sẽ không có chuyện gì chứ đừng quá lo như vậy chứ cũng hy vọng như vậy Vậy nha Nếu có cần gì gọi cho các cô các chú Mà đêm cháu ngủ một mình có sợ không Nếu mà sợ để chú bảo cô thao Cho thằng thiên sang ngủ cùng Hoàng suy tư trong dây lát Cháu nghĩ nhà ông nhà bà Cũng giống như nhà cháu trên đó Không có gì sợ cả cho còn phải làm việc đêm nên không muốn là người khác làm phiền Ông bìm cười nhẹ nhõm Vậy thì được rồi Mày vết thương vừa nãy của chú măng không nặng Xưa được thằng tự say về không đám rỗ lại thành đám tang Kêu gì cũng có người chết Thôi chú về nha Có cái chuyện bụi tre để tình hình vài hôm nữa Như thế nào chú cháu mình tính sau Nó chết thì mình sẽ chặt đi Nếu không ai lấy gỗ Thì mình đốt đi thế là xong Chứ cứ để cho nó đứng đó như vậy Căng mắt khó chịu không làm việc gì, gì Vâng nếu chú đã quyết định như vậy Ông đứng dậy đi ra cửa Nhưng chuẩn nhớ điều gì ông vội quay lại À Ngồi nhớ khép hai cửa sổ lại Để có tò mò đi ra bụi chai làm gì Cho thành ngày trước công từng bị ma giấu ở đó Cầm nước đồ ăn các em để lại vẫn còn đấy Hoàng đứng lặng đi nhìn bóng ông khuất sau cái sân gạch hướng về cầm Tiếng xe máy nổ lệch bạch từ từ rồi im hẳn. Đây lần đầu tiên một mình anh ở lại trong căn nhà này Một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ Khi anh đưa mắt nhìn lên bàn thờ Những bước chân rung đang chăm chăm như tất cả những con mắt nhìn thẳng về phía anh Khi hai ô cửa sổ vẫn mở hướng về bụi tre Hoàng định bồng cho những cây hương trên bàn thở cháy nhít Anh khép hai ô cửa sổ vào không mở ra nữa Như một làn gió lạnh rào rào từ bụi tre thổi vào Khiến Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng Anh đi ra đứng trước ô cửa sổ nhìn thẳng về bụi tre kiểu gì rào Như tiếng thần khớp từ dưới đất đen thì thảo vọng lên anh đứng chít chân như trời trồng với ánh mắt vô hồn hướng về bụi che đã nở bồng bồng trong nắng lời thầm thì trước lúc đâm chung của bố anh lại văng vẳng văng lên trong tâm trí những oan hồn bị chôn vùi dưới bụi che ấy chờ dậy tất cả mọi thứ đều nằm bên dưới những oan hồn đội bụi sống dậy bố chỉ là người đầu tiên trong những anh em đi trải nghiệp trần đời trước ở dưới bụi chân che kia ẩn chứa cái gì bí mật trải nghiệp trần đời trước Một câu hỏi dần dần đặt ra trong trí ốc Khiến anh đột ngột giật mình Ngoài đầu nhìn lại bàn thờ Không dám nhìn thẳng vào những di ảnh cũ Những cây hương trên bàn thờ đã tắt Hoàng vội vàng bỏ lên trước sập gỗ Cài vội cánh cửa sổ cái buổi che cuối vườn thoát khỏi tầm mắt Khi hai cánh cửa từ từ đóng lại Trong lòng của anh có cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào Nhưng vẫn còn cánh cửa sổ phía bên kia tìm mở Khi mà mùi hương xạ Giờ vẫn còn thoang thoảng chưa tan Hoàng quay trở lại bàn lý chiếc laptop, mà ra bắt đầu làm việc. Trời dần về chiều. Trà tấn bằng tre là một hình thức tra tấn và hành quyết bằng cách dùng một cây tre mỏng xuyên qua cơ thể của nạn nhân. Người ta cho rằng hình thức này được sử dụng ở các nước Đông và Nam Á như Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt Nhật Bản. Nhưng những tuyên bố về việc sử dụng hình thức này không có bằng chứng đáng tin cậy. Khi những dòng chữ đậm đen xỉ trên màn hình máy tính từ từ hiện ra, mà trời dần xuống khuất sau bụi tre lúc nào không hay. Khi bầu trời sầm tối, Hoàng đứng dậy đi ra đóng nốt hai cánh cửa sổ phía sập bên cạnh. Đôi mắt nhìn bụi tre chỉ còn một khối đen đặc. Nhưng tiếng gió thổi vi vút từ bụi tre, tiếng than oán ngày càng rõ hơn. Không có lẽ. Trong trí óc của anh tưởng tượng, những thức kinh dị diễn ra ngoài bụi tre và những dòng chữ đen hiển thị đập vào ngay mắt, rồi cả tiếng nguyện rủa của lão tự trong cơn say hồi trưa. Những oan hồn nằm dưới bội tre Những cây măng đang xiền lên lớp người nằm bên dưới Họ đang đội mồ vì kéo anh em ông xuống đây Không chắc không phải đâu Mình suy nghĩ miên man hồ đồ mất rồi Anh cố lắc đầu su tan ý nghĩ vừa thoảng qua trong trí ốc Bất thình linh hoàng vội đóng cửa cây dầm Chính hoàng cũng sợ hãi vì cố dập cửa ấy Do gió, do anh hay là một cánh tay vô hình nào đó vừa đóng sầm lại ngay trước mắt khiến cho hoàng tú sẩm lại thờ phào nhẹ nhõm về không phải nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị từ phía bội tre nơi cấp vườn tiếng giao thổi vun vút từ bội tre tiếng than oán cũng nhỏ dần biến mất kéo tâm trí anh trở về với thực tại khi nghĩ đến việc đêm nay đêm đầu tiên mình sẽ ở lại đây khi đưa mắt nhìn hai cánh cửa sổ khép kín khiến cho anh an tâm phần nào Khi chỉ nghe thấy tiếng gió lùa xào xạc Và từng bội trên nơi góc vườn vọng đến Khiến anh lạnh sống lưng Liếc nhìn đồng hồ mấy 7 giờ tối Vẫn còn sớm Giờ vẫn còn sớm Hay là sang nhà cô Thao Ý nghĩ lén lên trong đầu anh Hoàng vội vàng cấp bát tốt lại Quá cửa tắt điện hướng về phía cầm Nhìn về phía con đường làng quang sáng quãng tối sâu đèn hùn hút Phải đứng đắn đo một lúc Hoàng mới dám cất bước Con đường đến nhà cô thao buộc vải đi qua bụi chuối cuối vườn mặc dù cách con đường tầm 30 mét. Hoàng đứng trước bụi tre nhìn vào bên trong rất lâu, những tiếng gió thì thầm xào sạc vọng ra. Nếu tầm không vững chắc đây là những tiếng thầm thì chuyện trò, giống như câu chuyện bố mẹ anh từng kể với nhau trong đêm. Hoàng từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới chân bụi tre, thì thoảng con loáng thoáng ánh điện vàng mở chiếu xuống, đầu mắt anh dừng lại và chờ đợi. Cái mặt anh ngây dài trăm chăm, chăm nhìn xuống dưới khoảng tối như bị bắt mất hồn vía Anh lành sống lưng khi nghiền hiện phô ra trước mặt mình Những bàn tay người vẫn còn ướt đẫm máu tươi Đang với lên khỏi mặt đất Những ngọn cây măng xiên lên khỏi những sắc người vẫn còn dính máu Những bàn tay, những sắc người đầy máu đang đội đất hướng về ngôi nhà Một, hai, ba, bốn Đến lúc tất cả chúng mày phải chết tất cả con cháu chúng mày đều phải chịu quả báo cho những tội ác chúng mày đã gây ra. là quyền rúa đang thầm thì bên tay của anh, kể những tên đình có cả phụ nữ đàn ông trẻ con trên bình bê bít buồn trộn lẫn máu, lại nhảy ngoi lên. nhưng những ánh mắt như những đống lửa đỏ trơn đầy thù hận hướng về phía cổ hoàng khiến anh run sợ khi những gương mặt kia mỗi lúc một rõ ràng hơn. họ đang hướng tất cả ánh mắt về phía cổ anh. Mùi hôi thối của sắc người chết từ cái bụi che thoảng thoảng, thổi đến, những thêm ma dập dịu, tiếp đến mỗi lúc một gần Hoàng càng thêm run sở. Không, đừng tiến về đây. Hoàng cố gắng xua đuổi những thêm ma, mỗi hôi thối bốc lên nồng nạc, tiến đến mỗi lúc một gần. Những cánh tay rũa ra trở lại những khớp xương trực trở rơi xuống ngay trước mắt, khi những bàn tay ấy chỉ ra nhắm vào cổ của anh hướng tới. Đừng, không bà, Hoàng. Tiếng gọi tiếng bộ bụm trong bóng đêm Một bàn tay đặt lên vai xích chặt Khiến anh dùng hết sức bình sinh mở gạt ra Không, tha cho tôi Gì vậy, chú tử đây mày bị mai nhập à Nghe tiếng giọng nói bảo là chú tử đây Hoàng bấy giờ mới hoàn hồn từ từ quay lại Chú tử Hoàng có cảm giác mình vừa cứu thoát được khỏi tầng địa ngục buổi cho kia có ma Bàn tay của Hoàng run dậy chỉ về phía bụi che lão tử cũng nhìn theo cười khẩy Giờ mới thấy à Có phải như thế mới tin Lão nhếch mép cười trước sự run rẩy sợ hãi của Hoàng Nhà này xem còn có thể che giấu những sự thật này đến bao giờ Hoàng đứng gần người nghe đứa mắt nhìn sâu vào bụi tre Rồi lại nhìn lão đang nở nụ cười khinh khỉnh trong đêm Nó càng khiến cho Hoàng trở nên ngơ ngác Chú biết Mọi việc chú đều biết hết vậy không Giữa bụi trên kia có gì Những linh hồn những hồn ma kia là ai Hoàng hòi dồn dập chờ đợi câu trả lời từ lão tử, nhưng lão vẫn đồng đỉnh như không. Muốn biết tự đi đào dưới bụi trại ấy lên sẽ biết. Hoàng bấy giờ nhớ răng là một nụ cười nhạt. Được, tôi sẽ đào nó lên xem ở đó có gì. Chẳng hiểu sao Hoàng lại đột ngột dở giọng như vậy. Lẽ ra phải làm từ lâu, không phải đợi đến những vòng hồn kia trở dậy. Hoàng bước qua mặt của lão tử quay trở về phía cổng ngôi nhà. Chưa hãy nói cho cháu biết những thứ mà chú biết Trên hồi chưa cho biết để chú không say Chú chỉ mượn rượu nói những điều mà chú biết phải không Hoàng bước qua nhưng quay lại bảo Trong khi đó lão vẫn đứng đặng đi hồi lâu Được Yên nhất cháu nội của ông cụ thông nguồn Đã muốn biết tưởng tận Những gì cụ kỵ mình đã làm thì đi theo tôi Không biết Hoàng có đồng ý không Nhưng bóng của lão khuất dần Trong bóng đêm hướng về cuối nặng Hoàng ngần ngại dây lát đành đi theo bước chân của lão Trong chiếc óc của anh mường tượng ra gương mặt của ông Tô Hội Triều. Hoàng có bước thật nhanh theo chân của lão tử, nhưng đôi mắt của anh liên tục đảo về sau lưng. Anh sợ những thân hình dưới bồi tre lúc nãy đến giờ vẫn còn quanh quẩn theo bước chân của anh. Thế nhưng phía sau chỉ là một khoảng ánh sáng mờ ảo sâu hùn hút. Hai chú cháu dừng lại trước ngôi nhà cấp bốn vẫn còn sáng ánh đèn nằm ở cuối nặng. Tiếng chó phía trong nhà sổ vang, Bóng người đàn ông từ trong nhà đi ra đứng nhìn hai người Lão tử cất tiếng Ông tô ngủ chưa bác Người đàn ông mở cửa Chưa Bởi hai chú cháu vào nhà Tôi biết anh sẽ đưa cháu sang đây À vâng thưa cụ Lão tử kính cẩn đáp Có vẻ không đúng ngồi xuống ghế Kéo thằng cháu ngồi xuống sau Khiến hoàng khá là ngạc nhiên Anh không hiểu vì sao lão chú của mình thường ngày thua lỗ bọm trợn Tại sao lại kính cẩn trước ông tô như vậy Chắc chắn sự kính cần này chẳng liên quan gì đến việc ông cụ là người già nhất làng. Cậu có biết tất cả mọi chuyện diễn ra và sắp diễn ra. Để cháu dẫn cháu Hoàng, con anh cả kiên mong cụ giúp đỡ. Hãy cho cháu uống nước đi. Ông cụ tô rót nước cho ngày chú cháu. Khi Hoàng hóa lại không thấy bóng dáng của người đàn ông vừa dẫn mình vào đây đâu. ngôi nhà bây giờ chỉ còn ba người khiến anh cảm giác ớn lạnh. Lão tửa quay sang phía Hoàng rồi bảo. Chính Cổ Tô đã nói cho vợ chồng cô chú biết trước sự ra đi của bố mẹ cháu. Cô Thòa gọi điện vào với mẹ cháu, nhưng bố cháu không có tin, nên mới có những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đến giờ Hoàng Sửng Xuất thực sự không tin vào tay cầu mình về điều anh vừa nghe. Vậy còn chú Măng, chú Thành và trung hoàn thì sao? Cậu lẽ họ hoàn toàn không biết gì? Lão Tử bấy giờ liền thắc mắc. Nhà này nếp xưa trước giờ vẫn tôn ti trật tự như vậy nên cũng thế thôi. cho đến mấy ngày hôm nay khi bụi trên đất đổi màu ra hoa, bà hoàn biết mình không thể rồi gắng lại được nữa, mới cuống cuồng đi coi thầy và giúp cháu về nhân ngày rỗ của bà. e rằng mọi thứ đã là quá trễ. cho dù có tránh được hay không thì chú nghĩ, cháu cũng nên biết những chuyện trong quá khứ của cụ nội làm với những người dân vô tội bị chôn vùi xác dưới bụi tre ngày trước như thế nào, và những linh hồn đấy tại sao đến ngày hôm nay mới trỗi dậy. Hoàng ngồi lặng thinh anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt của ông chú rể của mình bởi vì trước đến giờ gia đình bà nội anh bà lương cho đến bố anh và tất cả các chú thậm chí là ngay cả chính anh đều coi thường chú là người thuộc tầng lớp dưới không xứng với lại quá khứ của gia đình thế nhưng đến giờ có lẽ anh đã nhầm ông đang cố gắng làm tất cả đưa gia đình này tránh khỏi kiếp nạn xin cô hãy nói những gì cậu biết Có thể những điều cụ biết sẽ giúp được gia đình cháu tránh được những bi kịch không cần thiết. Chuyện đấy cháu Hoàng nên làm gì? Và nghe lời lão tử ông cụ liền thở dài lắc đầu. Lẽ ra bên nhà phải làm từ lâu rồi mới đúng, đến khi tai họa xảy ra không tránh được. Ông tầm chặt tuổi ông bà nội cháu. Họ cùng làng, tuy tranh lệch về địa vị nhưng lớn lên cùng nhau, lại cùng họ trong làng. Của thông nguồn có mang tội ác, oán thù với rất nhiều người. Nhưng với gia đình ông thì không Đấy là ơn nghĩa nọ Đời nọ chuyển sang đời kia cũng không hết Nên có những chuyện sống để giải chết mang theo Cho dù có đau gươm Có kề cổ Không thể nói nửa lời Nhưng những điều ông nói với cháu sau đây Là những điều ông chứng kiến Chứ không phải lắng nghe theo lời kể của bất cứ ai Ông biết mình sống chẳng được lâu nữa Nói ra để biết đâu có cách nào Để hóa giải được lời nguyện ấy ám lấy gia đình của cháu Đỡ đựng những tay bay vạ gió nào là điều tốt Dù sao các cô, chú, bố, mẹ, cháu đều là những người hiền lương, phải gánh nghiệm của ông bà đời trước thực sự không đáng. Còn để lại họ những linh hồn nằm lạnh lẽo dưới gốc tre suốt gần cả trăm năm, giờ cũng chẳng biết còn lại gì không. cũng là sự dây dứt lưng tâm mãi cả một đời buộc phải cắn răng giấu kín. Nhưng đến giờ, cháu địch tồn đã đến đây có lợi và tôi biết mình không còn bao nhiêu lâu nữa trên cõi đời này chẳng mấy mà xuống đón gặp lại những gương mặt xưa cũ để mồ quỳ gối tạ tội với họ câu chuyện cũng đã xảy ra vào đúng mùa măng năm ấy dòng có ông cụ Tô trầm trầm vang lên nó khiến cho không khí câu chuyện giữa ba người có chút gì đó mà bị lạnh lẽo liều trai đưa anh ngược về quá khứ Một không cảnh vẫn là ngôi nhà giếng nước bụi tre nhưng mới hơn dần hiện lên trong trí tưởng tượng của lời kể ông cụ tôi thằng tô thằng tô đâu Tiếng quần lão quốc oang oang phía nhà trên. Mày cứ như thế này đến lúc tao phải trả mày vì bố mẹ mày thôi. Xem cả nhà mày có ôm nhau chết đói chết khát với nhau không. Thằng bé tầm 10 hay 13 tuổi, trên mình khoác chiếc áo nâu sồng bề dưới mặc cái quần đùi cụt cốn vén lên tận bẹn. Vội vàng từ phía bụi che sau vườn chạy lên, trên tay thằng bé vẫn còn cầm chiếc măng nhọn hoắt còn nguyên cả bẻ. Mồ hôi trên trán trên mình nó vẫn vã ra như tắm. Buồn đất lem nhem vì những cây măng đó đào vẫn còn cầm trên tay Như một bằng chứng cho nên lão quốc có vẻ nguy giận Nhưng gương mạnh của thằng bé tái xanh tái xám nhìn vì bụi tre đầy sợ hãi Vừa chú bảo Thôi được rồi, tao quên Đã ra giếng lột nó trên này có quan trên tỉnh xuống đây Vâng Lão đưa mắt nhìn vì bụi tre cuối vườn Phía xa tầm mắt của lão lúc này vẫn còn nhỏ Chỉ còn vài chiếc măng bé mới nhú lên bấm lên trên khỏi mặt đất. ngoại còn không? giờ vẫn còn. mùa măng mới mới bắt đầu thôi chú. lão im lặng trên gương mặt lão lộ rõ vẻ trầm uất lo lắng, công giống như ánh mắt của thằng tu. về lúc ấy trong nhà bà quốc đi ra, ông có vẻ lo lắng về cái bọn dân đen đang bàn nhau làm phản chống lại quan tây ở trên tỉnh. lão quốc buồn bã lắc đầu. khầm, tôi thương họ hơn. họ có biết trời cao đất dày là gì. À, cũng chẳng biết họ đang đối đầu với ai những người dân đen khốn khổ tay không tức sắt kết cấu với nhau lập băng lập đảng đòi đối đầu lật đổ thuyền to sóng lớn có khác gì việc châu chấu đá xe lão bùng tiếng thở dài tôi không có lòng nhân tôi làm tay sai cho giặc đúng chẳng sai nhưng họ những người dân đen chưa bao giờ rời bỏ lũi chân làng sao có thể nhìn thấy thế giới sức mạnh của nước Đại Pháp khủng khiếp như thế nào Về phần tôi tôi đã cố gắng nhũn nhặn hết mức có thể. Nhưng mà lòng kiên nhẫn của quan lớn có giới hạn của họ. Và nó đã vượt mức chịu đựng của họ từ lâu. Lão nói như đang tự sự với chính mình. Nếu thằng Hạ không khai ra thì cả nhà nó phải chết. Không thể khác được. Cái chết đầu đớn nhất sẽ đến với cả nhà chúng nó. Nhưng tạm phạm của nó đã ám sát người Pháp. Thằng Hạ là đầu mối. Mình nó biết rõ kẻ đứng đầu đang lệnh trốn ở đâu. Nó chịu hợp tác mọi chuyện coi như xong. Nhẹ tội nhẹ nó đâu phải mang nghiệp. Dòng của lão gằn lên từng tiếng. Ông làm ở đâu cũng được, đừng có mang nghiệp về ngôi nhà này. Ngôi nhà này để ở không phải lẫn nơi pháp trường để chôn xác người hay là giam giữ những linh hồn. Sau này mình con trống mình sẽ không bao giờ sống yên ở đây. Lão chấm ngâm rên rắt rồi bảo vợ: để tôi tính xem. Bà tưởng tôi muốn lắm mà, không còn cách nào khác, dạng đặng chẳng đừng là phải đưa chúng nó về đây. Quan trên thì dồn xuống dân chúng không ngớt lời than oán nguyện rủa, Cơ biết chúng nó no lấy mạng lúc nào. Sống mà lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng. Không biết mã tấu rau găm đâm sau lưng lúc nào. Nhưng có một cơ hội. Nếu như chẳng may lút giặc cỏ ít nổ lên thành công, Gia đình mình, tôi, bà, vợ con thẳng Lương là người nằm ở đấy. Vì những oán khích ngút trời những uất thận chất chưa bấy lâu. Chắc chắn rằng chúng nó no không bao giờ tha cho các gia đình này. Sự thể đã đến nước này rồi. Họ chết hoặc gia đình mình chết. Liệu có cách nào khác không ông? Tôi sợ... Bà thông ngôn đưa mắt hướng ra phía bụi tre. Ngồi ở dưới sân giếng thằng bé tôi đang bóc trần những cây măng trắng ngần Vẫn còn nguyên vỏ mà vừa nãy nó mang về từ bụi tre. Cách duy nhất thằng Hạ phải khai ra cái đứng đầu sau nó. Cần bằng không cả nhà nó chết từ từ làm phân cho cái bụi tre đó. Không có ai cứu được gia đình đó đâu ngoài chính nó. Quan pháp sẽ khoan hầm cho nó, chỉ cần biết kẻ đứng sau chỉ đạo thế thôi. Bà lập cập hỏi lại những đứa mắt đảo điên hướng ra bụi tre. Ông Đâm mang cả nhà họ trói ở đó, nhát rẻ vào mồm từ hôm qua đến nay. Liệu còn sống không? Bà đứa trẻ thì sao? Bà không cần lo những chuyện đó, chúng nó chưa chết được đâu. Nhưng mà đêm nay quan tay về, nên nó không ngoan ngoãn nghe lời cả nhà nó mãi mãi nằm ở gốc tre ấy. Không có ai có thể cứu được chúng nó, nhưng họ chưa chết đâu. Tôi vẫn nhắc thằng Tô để mắt đến gia đình chúng nó Rồi có thế nào chúng nó chưa thể chết khi con lớn chưa về đây Liệu dân làng quay biết không Lão nở một nụ cười rồi lắc đầu Bà biết thừa trước giờ làm gì có ai dám bén mảng đi nhà mình Họ tránh xa còn trả được Còn băng đảng của nó muốn đến giải cứu thì càng tốt Tôi muốn vậy lưới đã răng rồi Chỉ cần chúng nó đến tôi sẽ cất một vẻ cho chúng nó chết chung Thế lại càng ngay Lão mỉm cười đắc ý khi thằng Tô cũng đã lột xong cây măng cuối cùng bỏ lên giá Thôi bà vào nhà đi Để tôi đo đã xem chúng nó như thế nào Nên rồi lão chấp miệng hướng ra phía bụi tre phăng phăng bước tới Năm người trong một gia đình bị trói giật cánh khỉ phía sau Miệng bị nhét rẻ Mặt mày đều tiếng bầm xuất sát Bị đánh đập vô cùng man dở Ngay phía trước mặt 5 người Một trượng hố khá lớn đã được đào sẵn Đây là lần cuối cùng tao hỏi mày chỉ cần mày khai ra đồng bọn mày, thì mày vợ con mày được trả tự do, còn được quan tề trọng thường. nếu không vì mày hay vì vợ con mày, vì những đứa trẻ, để chúng nó đi theo mày không đáng. không để Trung Quốc nói hết câu thì một bãi nước bọt phun thẳng vào giữa mặt lão, kèm theo một nụ cười khinh bỉ và nguyền rủa. phỉ nhổ vào mày, mày là thằng bán nước hại dân, mày có thể giết được tao gia đình tao vợ con tao, nhưng người này chết người kia sẽ đứng lên. Để tống của lũ bán nước cại dân xuống đất đen. Cho dù gia đình ta có chết, gia đình mày cũng nhận kết cục như vậy. Cả đời mày không bao giờ thoát khỏi thân phận mật thám cho săn cho Tây. Mang giặc vào làng đi giết tại đồng bào của mình. Mày trời hay lắm. Vậy mày hãy dương mắt đi xem vợ con chúng mày chết thế nào. Hãy nghe những lời than oán riêng gì của chúng nó giữa cái hố kia ra sao. Ngồi ở phía trong sân giếng hướng về bụi tre, thằng tôi còn nghe rõ lời nguyền rùa của người đàn ông tin hạ. Và tiếng khóc của những đứa trẻ Mà từ hôm qua Lão và tay chân trói gô cổ giam giữ ở đó Và cả những lời đe dọa từ lão Thì thoảng nó vẫn mang nước ra cho họ Nhưng vừa nãy nó trở vào Ba đứa trẻ Đứa lớn tầm tuổi nó Hai đứa con gái bé hơn một chút xỉu đi Không biết đã chết chưa Nhưng ngay chừng đã rất yếu Chị vợ cũng vậy Chỉ còn anh chồng có vẻ vẫn còn khỏe Cho nên tiếng nguyện rủ của anh Ngồi ở đây nó vẫn nghe thấy được đôi ba câu Đôi khi trong lòng của nó tự hỏi Tại sao vợ chồng anh vẫn làm vậy Phải đánh đổi nghi sinh nhiều thế Ta không đánh không cha khảo mày nữa Những cây hố ấy để dành cho gia đình mày Những cây măng dĩ che xét xiên lên Rồi bao bọc thân sắc chúng mày Tối nay cần gì muốn thế nào hãy nói với quan tây Nhưng vợ mày bất đích chả không chịu được đâu Còn mày muốn quyền rùa tao Gia đình tao như thế nào tùy thích Ta ngồi đây để lắng nghe Làng ngồi xuống đưa mắt nhìn bóng cho rủ bóng Phía dưới những búp măng non đang nhú nhú đâm lên bằng nắm tay. Khương mạnh của lão đang lại sắc lẹm, nhắc lại từng tiếng một. Đôi mắt của lão hướng về cây hố và bàn tay lão cầm hạ hướng về phía trước mặt. Những cây hố ấy để dành cho gia đình mày. Những cây măng dĩ trên này xin lên rồi bao bọc đi thân xác chúng mày. ta biết những gì mày sẽ làm và cả những gì mày và gia đình mày phải trả giá trên mảnh đất này. cái này cây khác nó sẽ đến thôi. Những đứa còn đưa cháu của mày sẽ phải kinh nghiệp cho mày gây nên Mày đợi mà xem Được, tao chờ Chờ xem lời nguyện rùa của mày có ứng nghiệm không Tao chờ Lão để lại sau lưng năm Thế mày chực chờ gục xuống Khi mặt trời đang đứng bóng trên ngọn tre Trong đôi mắt của hạ Nhìn ba đứa trẻ và vợ mình lần lượt xuống Đưa dòng nước mắt anh đổ xuống Ướt nhòe cương mặt bị đánh bầm dập tím thăm đen như mận chín Đầu mặt ấy từ từ nhắm lại Anh đã cam tâm tình nguyện lấy chọn cái chết Nó không khai đâu Còn giữ lại cũng bằng thừa thôi Tiếng của lão xì xù Trong bóng đêm đen đằng Đứng bên cạnh một quan tây người Pháp Và tiên tùy tùng Khi bàn tay của lão nắm chắc đầu Của hạ ngửa lên Nhìn vào đôi mắt của tên quan tây tê xanh lẻ như màu nước biển với bộ dâu quay nón vàng hung hăng chạy đến tận mang tay Ánh mắt của hạ không lộ Rõ vẻ sợ hãi van nài kêu xin Đôi mắt của anh chỉ còn uất thần chơ chơ nhìn toàn đồng trắng ngước lên Chẳng biết có phải vì run mà lão đã buông tóc của anh Nắm trần con dao gầm sắc lạnh kê sắt ít hầu của anh Lão quốc giang hiệu cho lão ta ra tay cất cổ hạ Lão quốc cầm con dao căm bà trên tay để lưỡi dao sắc lẻm lên cổ Một đường dao sắc lẻm đứt đi Một dòng máu đỏ ống ngọc chảy ra như thác Thần sắc của hạ đổ cụp xuống dưới chân của lão Tiền chân lão đập thẳng thân sắc của hạ xuống hố và tất cả chúng nó xuống hố trồn sống trong đi Trên bàn tay của lão nắm con dao còn ướt đẫm máu tươi của hạ. Lão ra lệnh cho tên đàn em thân tín, thẳng tay ném vỡ con của hạ xuống chiếc hố đất đảo sẵn, nằm dù bóng dưới bụi tre. Lão đưa hai bàn tay đầy máu tươi, mời quan tin người pháp hướng về ngôi nhà của ánh đèn lấp loáng trong đêm. Bốn sắc người lùm cùng bỏ dậy trong đêm hướng về ngôi nhà của lão. Cái những chiếc xe đất đổ đên chôn lấp họ Nhưng tiếng kêu khóc ai oán vang văng vọng về trong đêm Ông của Tô buông tiếng thở dài Quay sang nhìn hai chú cháu ngồi lặng đi như pho tượng Không ai biết gia đình người đàn ông tên Hạ Và bà đứa trẻ bị bắt từ đâu đến Nạn đói rồi chiến tranh liên miên xảy ra Tàn cư chạy loạn Hệ pháp quay lại hòa bình lập lại Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi về họ Có điều chắc chắn Họ không phải là người dân làng này Chỉ duy nhất là ông thông ngôn nắm rõ Nhưng đáng tiếc ông ấy không bao giờ nhắc đến Này đồng cũng chẳng bao giờ khơi lại những chuyện cũ của mình tận tận mắt chứng kiến làm gì Những tiếng khóc, những lời ai oán nguyện ruột Của cái đêm định mệnh ấy chưa bao giờ tan đi trong chiếc ốc của ông Cây nhắm mắt vào thì những hình ảnh hãi hùng của buổi đêm năm ấy lại tái nghiện Bà thông ngôn cũng vậy sợ hãi đến tột cùng Bà không dám ở nhà vì mỗi lần mở cửa sổ Lại thấy những oan hồn của gia đình ấy Có liên mình hướng về ngôi nhà cái làng biết hay gọi ông thông ngôn Nhưng có người về sau nói là mật thám nằm vùng Còn về phần ông và gia đình Anh của ai phải vâng lợi người ấy Nếu không có ông bảo quốc răng tay che chở, Có lẽ cả gia đình ông chết đói chết rét Không còn một mống Cho nên lời thề từ năm ấy đến giờ vẫn còn có giá trị Rồi sau đó như thế nào nữa ông Không lẽ mọi chuyện chỉ có vậy Ông cụ Tô lắc đầu chậm rãi tiếp. Mọi thứ nó ứng nghiệm nhanh như lời nguyện của người đàn ông ấy, hai đứa còn lớn cùng thông ngôn bị giết, chính bản thân ông mất tích, nhưng bà nhà biết ông bị du kích gièm chết dưới sông, không ai dám ra vốt xác. Cũng bởi vì sợ hãi ám mạnh về những lời nguyện rủa đêm mấy, bà thông ngôn mới mời thầy về nhà trấn yểm. Tất cả tiền bạc của cải trong gia đình ngày trước gần như vết sạch vào đó. Khi đó may mắn còn giữ lại được cậu út là ông nội cậu. Nhưng không thọ được lâu Cũng mày bố cậu anh em các chú lần lượt ra đời Nói ông nội cậu tạo nghiệp không đúng Thời điểm đó họ không có nhà Còn họ có làm gì có lỗi hay không Thì tôi không biết Vì tôi chỉ nói về những thứ tôi đã thực sự chứng kiến Cảm ơn ông Giờ cháu hiểu rồi Đúng thật nhân quả nghiệp báo bội trợ ấy Tất cả không phải là điểm lành hằng nói nhắc gừng anh đưa tay lên trước mặt Xem đồng hồ đã điểm gần 9 giờ đêm xét pháp ông cho ngày chú cháu về nếu có việc gì cần cháu sẽ sang nhà ông ông của tôi cần đầu đồng ý còn dàn thêm với hoàng cháu nên thận trọng có thể những oan hồn chưa siêu thoát sẽ tìm đến cháu để thực hiện lời nguyện năm xưa họ còn chưa siêu thoát sẽ ám theo cháu đấy ông đừng lo hai chú cháu cúi đầu chào gì đứng đên giao về ở bên ngoài bầu trời tối đen như mực thì thoảng có vài tiếng chó sủa xa xa trên con đường hai người đi qua Nhưng cả một quãng đường dài từ đầu làng cho đến cuối làng Hai chú cháu không hề nói với nhau câu nào Hai người im lặng bước đi trong đêm nhưng hai thây ma vô hồn Cháu có sợ không? Dòng của lão tử thầm thì nhẹ như gió bên tai Khi hai chú cháu đang tiến đến bụi tre cuối vườn Khiến anh lạnh sống đừng buồn ruồn chân tay Anh không sợ nhìn trong bụi tre Mà sợ tiếng nói của lão tử người đi bên cạnh Tuy vậy anh nhẹ nhàng hỏi lại Sợ gì chú? Những thứ cháu vừa thấy Gia đình nhà hạ đang cố nhòi lên khỏi mặt đất trong nhìn thấy không Tiếng thị thảo bên tai của lão vang lên Lấy hết can đảm hoàng mới từ từ ngoái đầu Nhìn lại người đi bên cạnh mình trong lắng thoáng ánh đèn trước vào gương mặt Của lão tự biến sắc hẳn Cái gương mặt khắc khổ già nua đen đúa Của ông hồi chiều Giờ đây là một gương mặt bầm tím sức sắc Của một người khắc hẳn Ông hạ Hoàng kinh hãi kêu lên Khi đầu mắt giữ tớn đang nhìn chăm chăm vào ánh mắt sợ hãi cổ anh. Đầu bàn tay của lão tử đưa đến hướng nhìn về cổ của Hoàng xích chặt lại. Buông tôi ra! Buông ra! Hoàng cố gắng gỡ cánh tay nhịp thép ngội kỳ chặt cổ anh. Trong đầu mắt của lão ngụt ngụt lửa cầm mạnh. Mày phải chết! Hai hàm răng của lão tử siết vào nhau gần đến tưởng tiếng. Chú bị ma nhập rồi. Tại sao chú lại muốn giết cháu? Anh cố gắng vùng vẫy hoảng loạn kêu lên cầu hết sức thoát ra khỏi cánh tay của lão đang siết chặt thân vào cùng họng của mình trong ánh mắt mơ màng của mình đang hướng nhìn về bụi tre này những thân đình phụ nữ đàn ông chờ con trên mình bê biết buồn chuộn máu lệ nhảy ngoan linh ánh mắt chứa đầy hận thù đang lắng xuống hướng về phiêu hoàng cái đành run sợ cái những gương mặt kia mỗi đúc một rõ gia đình ông hạ gia đình họ ý nghĩ bề màng thoáng qua trong đầu anh ở danh giới sinh tử như thế là đủ rồi Thời gian năm tháng mọi oán hận đều đã qua không nên oan oan tường báo từ đời này sang đời khác. Hãy đưa chúng tôi về. Giọng nói thì Thảo vừa chấm dứt, cánh tay của lão tử cũng từ từ mở ra, cả hai chú cháu đều ngã vật xuống đất. Họ ngước lên nhìn năm linh hồn nhà hạ đang đứng trước mắt. Cả hai chú cháu không ai bảo ai, cả hai đều một người vái lại như tế sao. Vâng, chúng tôi xin nhớ. Nằm cái bóng mờ ảo gật đầu Từ từ tan biến trong màn đêm đèn đặc Từ đó khi hai chú chó Mới hoàn hồn đứng dậy Đáo tử còn chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra Và tại sao lại quỷ như thế Nhưng Hoàng là người biết rõ nhất Biết những điều vừa diễn ra ngay trước mắt Ông cụ tô đứng kính cẩn Thắp hương trước mầm lễ Đứng phía sau là Hoàng Cánh anh em Ông Hoàng và những người được thuê Đào bới cướp tre Theo hướng dẫn của cụ tô đứng sau Nằm chiếc tiều xanh lót vài vàng xếp ngay ngắn thành từng hàng gần đó Những cây hương theo gió cháy tàn ngang thân Chiếc bàn kê ra xếp gọn vào một gấp Nháy quốc đầu tiên bâm xuống đất Gạt đi lớp giấy tre bám như là tư đan chặt lấy nhau có một tầng đất đen nữa Những bộ xương đen xỉ nằm chồng lên nhau Thành vết hòa lẫn với bùn đen Trong làn có hương mỏng nhẹ Những rẻ xương còn lại được rửa sạch thì không còn lại là bao xếp gọn gàng trong những chiếc tiểu sành xếp ngay ngắn phía trên trong tiếng lá che kêu rào rạt thì thoảng những bông hoa che rơi xuống lấm tấm vương đầy trên đầu tóc của ông cụ tu hoàng bùi ngồi đổ lệ những sân hận oán thù từ đó mà tan biến tiếng hết